Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại Tập cuối của bộ truyện Quán, tác giả Lix Nếu như quý thính giả yêu mến văn phòng, yêu mến truyện của Lix ông Liespo, Mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang facebook của em ấy Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 3 cũng là tập cuối của oán. Ngày 16 tháng 7, mình vừa tìm được một căn trọ rẻ. Chủ nhà là một cô tuổi trung niên. Cô tốt lắm, còn hay cho mình đồ ăn nữa. Ngày 26 tháng 8, hôm nay mình gặp được một người thuê trọ sát mình. Anh ấy có vẻ là con nhà gia giáo. Cách anh nói chuyện lịch sự lắm, mà có chút gì đó xa cách nữa. Ngày 27 tháng 8, anh phòng bên vừa sang chào hỏi mình. Thì ra anh tên là Vũ, lớn hơn mình một tuổi. Thế mà cả hai lại học cùng một trường đại học đó. Trái đất thật tròn quá. Ngày 12 tháng 1 Vũ nói anh ấy thích mình <cười> Mình thật sự không biết trả lời sao nữa Mình cũng thích ảnh lắm Ngày 14 tháng 1 Cuối cùng sau hai ngày đấu tranh dữ dội Mình đã đồng ý là bạn gái của anh Anh dịu dàng quá Những trang sao đều là dòng nhật ký hạnh phúc của anh Thương Có thể thấy khoảng thời gian này Cô vui vẻ đến mức nào Vũ siết chặt của nhật ký, trung rẩy lật sang trang tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa, thấm thoát cũng đến những dòng chữ của 4 năm sau, cái ngày định mệnh hôm đó. Ngày 30 tháng 8, mình và Vũ cuối cùng cũng có con rồi. Liệu anh ấy có vui khi biết tin hay không? Trong trang còn có kẹp thêm một tờ giấy. Hắn mở ra đọc là giấy khám thai. Ngày 1 tháng 9, Vũ đã về quê rồi. Anh ấy hứa sẽ hỏi ý kiến gia đình về đám cưới của hai đứa. Thật mong chờ quá đi. Ngày 3 tháng 9, dối trá. Tất cả đều là dỗ trá. Và nhật ký dừng lại ở ngày 3 tháng 9, cũng là ngày mà anh Thư và hắn chia tay. Đột nhiên từ cuối cuốn sổ rơi ra một mẫu giấy Hắn cúi người nhặt lên xem thử Nét chữ rất lạ Có vẻ là của người khác Gửi con gái Con ở trên đó có khỏe hay không? Bố mẹ nhớ con lắm Con nhớ ăn uống đầy đủ Bố mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con Nên đừng bỏ bữa nha Bố của con mới được làm quản gia của một nhà kia Lương hậu hĩnh lắm Nên con không phải lo Vũ sực nhớ ra Bức thư này viết tay Hẳn là trên bao thư sẽ có viết địa chỉ Hắn tìm một hồi nữa Thấy một phong thư đang được dán lại Có vẻ như là thư hội âm của anh Thư Nhưng chưa được gửi đi Hắn đọc địa chỉ trên đó Quê nhà của Thư nằm ở một tỉnh lẻ Thật sự rất xa so với thành phố phồn hoa nhộn nhịp này Thành phố không có máy bay Do đó hắn đành phải đi tàu hỏa để đến đó Ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật đang vùng buộc trôi qua Lòng Vũ có chút quặn lại Hắn đang suy nghĩ rằng Nếu đến đây mà không được thành quả gì Thì mạng sống của hắn liệu có giữ được hay không Anh Thư Cô chết mà cũng muốn lôi nhà chúng tôi theo sao Vũ chửi thề, tay bấm điện thoại vì sốt ruột Tận 4 tiếng nữa mới đến nơi Hắn ngoài chờ đợi thì chẳng biết làm gì khác lướt danh bạ đến cái tên thầy cũ, hắn chần chừ một lát rồi gọi vào. thầy cũ à? Nếu như tôi không tìm được xác của ta thì sao? thầy cũ phía bên kia đầu dây im lặng một lát rồi hỏi: cậu gặp vấn đề gì sao? Ai, tôi không biết nữa. tôi có định cảm là mình sẽ không tìm được xác của ấy đâu. cũ ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Có thể dùng đồ vật để thay thế. <cười> tôi vật sao? Ừ. Có thể là vật thân thuộc với ma nữ đó khi ở ta còn sống. Vũ khẽ ừ ừ rồi dập máy. Còn tận 3 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm lấy hắn. Hai mắt hắn giấu lại, tiêu tiêu ngủ đi. trong mơ. Không hiểu vì sao hắn lại mơ thấy anh thư. Chỉ có điều khi tỉnh lại, cảnh duy nhất hắn nhớ được là cảnh cô ta gieo mình xuống vách núi tự tử. Tới nơi, Vũ kéo vali đi xuống tàu. Nhìn lên cái biển chỉ đường ở trạm tàu, Vũ quyết định đi bộ. Cảnh vật vừa lạ lẫm vừa tĩnh lặng, nếu như không để ý đường, có khi hắn lạc luôn cũng không biết chừng. Quả là làng chài có khác. Đứng tận đây hắn có thể nghe được từng tiếng sóng vỗ rì rào. Đến trước một cổng làng, hắn ngước mắt đọc cái tên ghi trên cổng. Tên làng được sơn màu đỏ, đã bị phai đi gần hết do thời gian. Cánh cổng bằng bê tông cũng bám đầy trong rêu xanh rì, tạo cho hắn một cảm giác cổ kính xa xưa. Hắn nhận thấy rằng ngôi làng yên tĩnh quá mức, điều này không hợp lý. Ở đây dù gì cũng là nơi đang phát triển du lịch. không lý nào lại thưa thớt đến mức này. Một bà lão cánh hàng trong đi qua, thấy hắn cứ trầm ngâm nhìn vào ngôi làng đó, thì lấy làm lạ hỏi, cậu trai có việc gì sao? À, dạ, làng này trước giờ luôn vắng người như vậy hay sao bà? Ừ, làng này bỏ hoang mấy năm nay rồi, không có ai ở lại nữa đâu. Mấy năm trước làng được chính quyền quy hoạch, để mà làm dự án á, Họ đã sớm di dời dân cư qua khu mới rồi Ai còn ở lại là bị phạt À Thế thì tiếc quá Mà bà ơi Bà có biết nhà của cô gái tên là Lưu Kiều Anh Thư ở đâu không bà Cậu hỏi con bé nó làm gì Cậu là chị với nó à, Dạ Cháu là bạn của ấy từ, từ thời đại học á. Sắp tới có buổi họp lớp Nên muốn mời gói đến tham gia nhưng mà liên lạc không được, đành phải đến nhà tìm. Bà lão ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ buông dần cảnh giác với Trần Vũ. Bà chỉ tay về phía cuối làng. Nhà con bé ở đằng kia kìa, ngôi nhà có mấy cây nguyệt quế phía trước đó, cũng tội cho nó. Gia đình nghèo khổ bữa đói bữa no, học đại học xong chưa kịp đi làm thì bị mất tích. bố mẹ nó hao công tổn sức ra tìm kiếm mà vẫn không có kết quả gì. Vũ gật đầu, cảm ơn qua loa mấy câu rồi bước vào làng. Thật sự ngôi làng này đúng là đã bị bỏ hoang, đồ đạc linh tinh bị bước khắp nơi, nào lưới, nào đồ đánh cá cũng xếp chồng chất, phổi bụi trước cửa nhà. Nhà nào nhà nấy tối ôm, gió lùa qua các khe hở tạo thành thứ âm thanh kỳ quái. men theo lối đường mòn vào sâu trong một cái ngõ nhỏ xíu, tán cây bên đường một trậm rạp, ngỡ như một cánh cổng trắng, ngăn không cho ai xâm nhập nơi này. Cây cỏ xung quanh chậm rạp vô cùng, những bộ dây leo vì sức sống mà quấn quanh thân cây gỗ sần sùi, Tán lá lớn đến nỗi che đi ánh sáng từ mặt trời, khiến cho cảnh vật chìm vào trong bóng râm, nhúm một nỗi u buồn. Bụng đất dưới chân nhảo nhét hết cả ra, có vẻ nơi này vừa trải qua một trận mưa dài vũ cứ đi đường càng ngày càng hẹp ngày một dốc khi đứng trước căn nhà gỗ cũ kỹ đã nhóm màu của thời gian đáy lòng trần vũ chân lên một nỗi lòng gì đó khó tả lắm có buồn có thương hắn mở cánh cửa gỗ ra tiếng ộp ẹp cho ẩm thấp và cũ kỹ khẽ vang lên căn nhà tối ôm, dù bên ngoài đang là giữa trưa vũ mở đèn lát điện thoại hắn lần mò trong ánh sáng mù mờ không biết có phải vì trải qua một cơn mưa dài hay không mà bức tường nhà ẩm mốc đến kỳ lạ Mùi tanh tưởi sọc thẳng lên mũi hắn Vũ cảm thấy lòng ngực của hắn bị đè nghẹn khó thở cơn đau bắt đầu từ khi hắn đặt chân vào ngôi làng này như thể có thứ gì đó đang quấn ngang lấy cổ hắn ngăn hắn hô hấp hắn thở từng đợt đứt quãng tay vịn vào tường cố chống đỡ cơ thể đang lay lắc giật ngã. Chân tay hắn tê rần, khó nhọc bước đi tiếp trên hành lang mụ mờ. Càng đi, mùi hôi thối lại càng nồng nặc. Tiếng vo ve của ruồi nhặn cứ vang lên bên tai. Vũ đưa tay bịt mũi. Hắn khó chịu nôn khang Thứ mùi kinh khủng này, hắn đã từng ngửi thấy một lần. Đó là xác trong giai đoạn phân hủy. Đứng trước cánh cửa có vẻ như là phòng ngủ. tim vũ đập như trống giả các người rung lên bần bật lạnh toát hắn nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm mà vặn tay nắm cửa đập vào mắt hắn là một người phụ nữ đang lũng lẳng trên không trên cổ là một sợi dây thừng được cột lên trần nhà rồi nhặn vo ve khắp nơi trên thi thể còn xuất hiện dồi bỏ lúc nhúc chen lấn tranh giành miếng ăn đầu của cái xác ngoẹo sang một bên Có vẻ như sắp không chịu được trọng lượng của cơ thể đó nữa. và cầu được ước thấy, ngay lập tức nó rơi xuống thật. Vũ sợ đến bất động, cái đầu lăn đến cạnh chân hắn. Cương mặt đã phân hủy được một nửa, duy chỉ đôi mắt là còn nguyên vẹn. Nó nhìn chầm chầm vào hắn, nỗi niềm oán hận, căm ghét dường như được lộ ra hết cả. Đôi mắt kim sâu vào da thịt hắn, khắc lên xương cốt của Vũ. Về tội lỗi hắn đã gây ra. Hắn quay người chạy thật nhanh ra phía cửa. men theo lối vừa nãy. Trốn ra khỏi ngôi làng này. Trong đầu Bủ quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi. Tại sao lại có chuyện kinh dị như vậy? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra cái chết kia hay sao? Hắn vội vàng chạy ra khỏi ngôi làng nồng mùi tử khí. Chạy. Phải chạy thôi. Tới khi Bủ Hoàng Hồn. Thì thấy bản thân đang đứng trước trạm tàu ban nãy Hắn điên cuồng bấm điện thoại Xem thời gian khởi hành của chuyến tàu tiếp theo Chợt một hồi chuông in ổi treo lên Là số của Bích Liên gọi đến Vũ lấy lại bình tĩnh Cố ổn định lại hơi thở Rồi bắt máy à, Có chuyện gì? Anh Hai à Vợ anh đột nhiên chảy máu Có khi xa nửa đến đứa bé trong bụng đó Tụi em đã đưa chị đến bệnh viện rồi Ông bà già nhà họ Lý cũng đến rồi. Anh cứ liệu mà về nhanh đi nha. Có khi cả hai mẹ con chết cũng không biết chừng. Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích rồi tắt máy. Ủa sửng người. Vợ con hắn đang trong tình trạng nguy kịch sau. Bích Liên thông báo tình trạng của Thiên Ân xong cũng quay trở về phòng. Hôm nay Trần Hoài có việc đã lên thành phố. Thành ra chỉ có mỗi cô ta ở một mình trong căn phòng rộng lớn. tối đến căn nhà chẳng còn một ai thức quản gia lưu đang ngồi trên ghế tay cầm con dao bếp sau một lúc suy nghĩ ông ta thẳng tay cầm dao rạch vào động mạch của mình máu bắn ra tung tóe khắp nơi ông gục xuống bàn máu vẫn từ từ mọc vúng ra bóng đêm trùm xuống thân thể người đàn ông đã chết nuốt tròn quản gia lưu vào bóng tối vĩnh hằng sáng hôm sau bích liên xuống nhà đầu cô ta vẫn đau như bú bổ cả người lạnh toát không cách nào ấm lên được cả một đêm trằn trọc không ngủ cộng thêm cổ họng khô khốc vì lẽ đó cho nên cô ta chỉ muốn có cái gì đó bỏ vào bụng thật nhanh cô ta vừa mệt mỏi bước vào phòng khách vừa lên tiếng kêu quản gia lưu làm cho mình chút đồ ăn thì bỗng dưng cô ta la lên thất thanh vì trước mắt là quản gia lưu đã chết Máu đông cứng lại Cô ta bàn hoàng té xuống sàn Mấy người giúp việc nghe động thì chạy tới Thấy tình trạng kia cũng trích lên đầy kinh sợ Thầy cửu được gọi đến Ông đến gần cái xác của quảng gia luôn Hoàn toàn không cảm nhận được oán khí gì Dù chỉ là một chút Vậy lão ta Không phải chết là do hồn ma Mà là do tự tử sao Trần Vũ khi nghe thấy việc này Lập tức xuất phát quay về ngôi làng Mặc kệ vợ và con đang trong tình trạng nguy kịch Về cũng không có ích gì Trái lại ở đây tìm tung tích còn có lợi hơn Nghĩ thế Vũ càng chạy tột mạng Ngỡ như chỉ cần dừng lại một chút Thì hắn sẽ chết ngay không chừng Hắn điên cuồng chạy theo con hẻm nhỏ Mà lúc trước hắn thấy hết sức kinh tởm, Bởi hắn biết nơi này Có phao cứu sinh của hắn Vũ nhanh chóng xông vào trong nhà Lục tung mọi thứ lên không chừa thứ gì Từ dưới sàn nhà lên tới trần nhà Hắn đạp đổ tất cả đồ vật trong nhà Mặc kệ cái xác Vẫn ở đó Không có ai dọn dẹp Hắn không hề hay biết Có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn hắn Bắt va phải chỗ cái tủ gỗ cỡ vừa Hắn đi lại mở tung từng ngăn ra Hắn thấy một lá thư bị nhào nát Bề ngoài đã cũ còn dính cái gì đó màu nâu sẫm tựa như máu hắn mở ra đọc tôi hận anh trần vũ mẹ con tôi hận anh tôi hận cả nhà họ trần các người nếu tôi có thành quỷ tôi cũng sẽ bức anh đến sống không bằng chết tôi sẽ bức vợ con anh gia đình anh họ hàng của anh không chừa một ai Vũ trợn mắt lên Đọc mặt kinh hãi vô cùng Mặt hắn trở nên trắng bệch, Tim đập nhanh như điên Tiếp tục tìm kiếm Hắn cuối cùng cũng thấy được một cái gương động Mặt gương mờ Toàn những vết nứt không thể sôi được Cái gương thật sự rất cũ kỹ, Ngỡ như được truyền qua nhiều đời Cạnh cái gương là một cuốn album nhỏ Vũ tò mò mở ra xem Là ảnh của anh Thư từ lúc đoạt lòng và hắn để ý thấy hầu hết tấm nào cũng thấy chiếc gương kia xuất hiện có thể thấy chiếc gương là một vật quý của cô Dở đến tấm ảnh cuối là hình ảnh người thiếu nữ mặc áo dài trắng tay cầm chiếc gương đồng nhìn vào ống kính mà cười ngại ngùng đây chính xác là vật thân thuộc với anh thư vũ mừng rỡ đem chiếc gương cẩn thận vào trong vali hắn để ý bây giờ cũng đã muộn rồi và lại nơi đây cũng khá ít người qua lại, hắn không thể bắt xe về được. Do đó hắn quyết định nán lại nhà của một người dân làng bên để nghỉ lại qua đêm. Mọi việc xảy ra hôm nay đã rút cạn sinh lực của Trần vũ. Mai sau người dân ở đây tuy ít nhưng lại tốt bụng. Bọn họ vui vẻ cho hắn trú tạm một đêm. Hắn trằn trọc trên chiếc giường xa lạ. Thời gian cứ trôi nhưng tinh thần của hắn vẫn tỉnh lạ thường. Âm thanh trên chiếc đồng hồ treo tường Cứ chậm rãi trôi trong đêm tối Khiến cho hắn thêm lo sợ Chợt Vũ nhắm chặt hai mắt Hắn cảm thấy có thứ gì đó Đang tiến lại gần Sao anh bỏ mẹ con tôi Anh Thư hiện ra với chiếc bụng bầu Cô ta nghiêng đầu nhìn chậm chậm vào hắn tay ôm chiếc bụng bầu to tướng đó Vũ mở bừng hai mắt bị dọa cho đến mất hồn hắn trực tiếp ngã ra sau mồ hôi đã ướt đẫm trán và lưng áo Các người hắn trung lên bần bật ú ớ không phát ra thành tiếng cơ thể không nghe theo sự điều khiển mà đứng yên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh thư ngày một tiếng tới gần hơn sao anh không trả lời tại sao tiếng của cô ta to khủng khiếp hai tay của vũ đau đớn vô cùng máu bắt đầu chảy ra từ lỗ tai nhỏ xuống sàn nhà tạo thành một mảng anh thư cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó bắt hắn phải cam chịu nỗi dày vò tinh thần gần như suốt cả một đêm đến cuối cùng bị mất hết sinh lực vũ nằm gục xuống sàn ngất xỉu đi Trên mỏm đá cao Tiếng đào đất vang lên không ngừng Vũ khẽ lao mồ hôi trên trắng Lấy không khí một giây rồi tiếp tục đào Bầu trời trong xanh Ánh nắng dịu nhẹ Có vẻ như hôm nay thời tiết rất tốt Xong rồi Vũ thở hắt ra một hơi rồi dừng tay Bên dưới đã thành một cái mộ đủ lớn Để anh Thư và con của cô nằm Lão cũ nói rằng Nếu không tìm được xác cả hai Chỉ bằng thay thế bằng hình nhân Lập một cái mộ giả Có khi làm cho cô ta nguôi ngoan Hắn để sẻn xuống dưới Rồi đi lại chỗ hình nhân của anh Thư Cẩn thận bế lên đặt vào mộ Sau đó lại nhẹ nhàng đặt cái hình nhân nhỏ Thay cho đứa trẻ đã chết năm nào bên cạnh cô Nhìn hai cái hình nhân một lớn một nhỏ nằm trong mộ Vũ mới hài lòng Cầm xẻng lắp đất lại Lắp xong hắn ngồi xuống một chút Rồi nghĩ cái gì đó Sau một lúc thì khẽ nói Anh xin lỗi Nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua Anh Thư và đứa nhỏ kia đã đến gặp hắn Bọn họ đối Cái đối khắc lên xương tủy Phá hủy đi gương mặt đẹp tựa như hoa Mà hắn từng yêu thương hết mực Gió thổi qua mái tóc của Vũ Đưa hắn vào dòng hồi tưởng năm nào Dù vậy Vũ chưa từng hối hận với quyết định của mình Nếu được chọn lại một lần nữa Hắn vẫn sẽ không do dự Lựa chọn bỏ mẹ con họ Bởi vì hắn là Trần Vũ Là đứa con không được công nhận của nhà họ Trần Phổi bụi vào đất còn dính trên bi đá Hắn đứng dậy nhìn vào ngôi mộ đã hoàn thành Kẻ cúi đầu với mẹ con anh Thư Rồi mới rời đi Hôm sau ở dinh thự Thầy củ đứng giữa một tế đàn còn độ sổ hơn trước rất nhiều Xung quanh là người nhà họ trần Bọn họ quỳ sao lão gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng sợ hãi Tất cả thành viên của tộc trần đều đông đủ Chỉ trừ thiên ân còn đang trong bệnh viện Và đám con nít Việc trừ tà tốt nhất không nên để cho đám trẻ con thấy Do đó mấy đứa nhỏ đã được dặn là phải ở yên trong phòng Thầy củ trắc một thứ bột màu nâu sẫm xung quanh tế đàn Mùi nhằn nhạt bốc lên Khiến cho mọi người đều nhăn mại khó chịu Thứ bột đó có mùi hăng Lại pha cảm giác tanh tanh như máu Bên trên bàn bài đủ lễ vật Nào nến nào lư hương Vòng phép Đặc biệt ở giữa bàn còn có một con hình nhân trơm Với hình dạng hệt như lần trước Chỉ có điều cạnh đó còn có một chiếc trương đồng đã cũ, Mặt cương đã mờ Đầy những vết nứt đáng sợ Bích liên nút nước bọt Lèn lén đưa mắt nhìn cho rõ chiếc gương đó là gì Không lẽ thứ cũ nát đó cũng là một vật trừ ta sao Thế nhưng chưa kịp xác định xong Đã bị thầy cũ chắn ngang mất Cô ta thở ra đầy tiếc núi Trải xong Thầy cũ cầm một cây bút lông chấm chu sa đỏ Vẽ một đường tròn đỏ chót quanh tới đàn. Hồn nào ở chung non bọng Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Châu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đợi trần gian. Thầy cửu vừa cầm tràng hạt, vừa đọc mấy câu về quái quỷ. Từ trong hình nhân trơm, bỗng tỏa ra một làn khối đen kịch pha sắc đỏ. làn khối ấy toát ra ngày một nhiều, mang theo đó là cả một thứ mùi khó tả. Hệt như mùi đất trộn với mùi tử thi Không khác gì một thứ hương đến từ địa ngục Mấy con người ngồi quỳ lại trước tế đàn đều bịt mũi Nhăn mày Để không phải hít cái thứ kinh tởm kia Chuyên thầy cũ vẫn tiếp tục niệm chúng Dứt lời Thầy bốc một nắm bột trên tế đàn Bung về phía làng khối đen đó Phút chốc bột nổ tung Tạo thành thứ tiếng dội lại như bơm nổ Cùng lúc đó từ trong làng khối phát ra thứ âm thanh chối tại thầy cửu lấy chiếc chuông gió từ túi đeo bên hông vừa niệm vừa rung chuông tiếng chuông lanh lảnh hòa cùng với tiếng niệm chú điệu điệu cùng với đó là một tiếng hét đinh tai nhức ốc tất cả đều tạo thành một mớ hỗn tạp âm thanh niệm chú nhỏ dần làng khối đen cũng dần tan ra nhưng không dừng lại ở đó một cơ thể đỏ lồm dần hiện ra Cơ thể ấy lơ lửng trong không trung, cứ lắc lư không ngừng. Đầu của nó siêu vẹo sang một bên, miệng cứ há hốc. Từ trong miệng chảy ra thứ dịch nhầy đen đúa. Hốc mắt đen kịch như hố sâu không đáy. Cái hình ảnh khiếp sợ này làm cho người ta cảm thấy thật buồn nôn. Cổ họng của con quỷ cứ thoát ra tiếng ồm ồm. Có vẻ như muốn nói cũng khó thành tiếng. Lần đầu được chứng kiến một con quỷ ngoài đời thật cả trần da mặt cắt không còn giọt máu Bích liên mắt mở to Vì quá sốc Mà nằm vật ra ngay tại chỗ Cả đàn hai đầu gối quỳ trên nền đất Nãy giờ cũng đã tê cứng Muốn nhúc nhích bỏ chạy Cũng không sao cử động nổi Nghiệp trường Lập tức thầy cửu kẹp chặt ngón tay cấp tóc vẽ vài nét bút lên tờ linh phù màu vàng nhạt Lão ta vung tay Lá bùa như có cánh Mà bay thẳng về phía nữ quỷ đó Nét bút đen tuyền ngay tức khắc phát sáng Mang một thứ ma lực kỳ bí nào đó Mà làm cho nữ quỷ kia bỗng chốc khựng lại Vì chỉ có hai mắt là trợn trừng mở to Hai tay thầy cũ kết ấn Bắt đầu làm phép Nãy giờ đám người kia không theo kịp được chuyện đang xảy ra Chỉ có thể thầm cầu nguyện cho lão ta Hay chính xác hơn là cầu cho lễ trừ ta thành công bùm một tiếng lá bùa trên trán nữ quỷ đột nhiên bốc cháy rồi nhanh chóng tan thành tro bụi nữ quỷ từ trong cổ họng réo lên từng tiếng kêu the thé cơ thể vặn vẹo xoắn lại như không còn chút xương sống nào mặt ả ta cũng dần dần thay đổi từ trong hốc mắt đen ngộm một con người trắng đục trội lên lồi cả ra ngoài Bên còn lại đột nhiên có nước chảy ra ào ạt Theo đó là xác có vẻ như của mấy con cá nhỏ Nữ quỷ gầm lên một tiếng Làng cối đen tỏa ra bỗng chốc hướng về phía thầy cũ Chưởng một cú vào bụng Làm cho lão văng ra xa Lão lờm cơm đứng lên Tiếp tục vung những tờ linh phụ về phía ả ma nữ Nhưng càng vung ra bao nhiêu Ả ta vô hiệu hóa bấy nhiêu tại cửu rút ra từ trong vạt áo một thanh kiếm gỗ bên trên có vẻ chi chích những dòng chữ không thể nào dịch nổi lóc cầm thanh kiếm chém về phía nữ quỷ lập tức cánh tay ấy bốc cháy rồi tan ra như tro bụi đám người kia ngơ ngẩn không ngờ cái thứ như đồ chơi đó lại có thể đánh được nữ quỷ kia nữ quỷ anh thư hét lên một tiếng lông trời cánh tay bị chém đứt cứ hóa thành làn khối rồi tan biến đi cô ả vặn vẹo người, âm thanh gừ gừ the thé không ngừng phát ra. thầy cẩu vung kiếm, sắp chém một đoạn chí mạng. từ trong bụng, một bàn tay nhỏ chọc xuyên qua bụng ả ta, trồi xé bụng ả mà chui ra. đứa nhỏ người toàn là máu, bò xuống đất, trong khi dây rốn vẫn còn đang nối với bụng mẹ. Chơi với con, Chơi với con đi. Hồng mai nhỏ kia cười lên khăn khặt Rất nhanh đã bay về phía đám người Đang quỳ lại ở đằng sau Mấy con người kia sợ đến chết khiếp Dùng hết sức lực định bỏ chạy Nhưng đã bị thầy cũ ngăn cản Đừng yên Tôi đã vẽ kết giới rồi Nó không thể làm hại các người được Tuyệt đối đừng đi lung tung Nếu như muốn toàn mãn Quả thật vòng tròn đỏ chót Vẽ bằng chu sa Đã ngăn không cho quỷ thai nhi đó chạm đến họ vũ mặt mũi tái xanh nhìn đứa nhỏ đang điên cuồng đâm đầu vào cách giới tim hắn bất chợt nhối lên vốn dĩ đứa trẻ này đã được sinh ra đời hai hồn ma này đã sớm trở thành xác thi hơn nữa bây giờ còn là trời tối âm thịnh dương suy khiến cho việc thu phục của thầy cửu trở nên khó khăn hơn nhiều lão chém lia lịa về phía nữ quỷ Chất nhanh sức lực cũng bị hao mòn. Hồn quỷ nhi kia thấy không thể đụng được đến đám người Đành đổi mục tiêu sang phía thầy cũ Hai đánh một Lão e rằng không còn đủ sức Bảo kiếm xoẹt ngang một đường Một nhát chém đứt lìa cổ của con quỷ nhỏ Cái đầu rơi xuống Mắt lồi ra ngoài Trận trắng lên Lão ta ném một lá bùa về phía nó Lập tức cơ thể nó bốc cháy lên dữ dội ma nữ chứng kiến cảnh này thét lên một tiếng đinh tai ả điên cuồng lao về phía lão dùng móng vuốt cào xé không ngừng nếu để ý sẽ thấy từ trong hốc mắt của ả có hai dòng đen đục nhơn nhớt chảy ra ma nữ càng ngày càng mạnh lão sợ chống cự cũng không nổi nữa rồi chỉ còn cách là phong ấn tìm cho tôi một cái bình gốm hoặc là đất đùng nhanh lên Gã đang dù sợ, nhưng đành phải lao ra khỏi vòng tròn. Bởi gã biết hiện tại, chỉ có mỗi gã là đủ can đảm để đi ra khỏi vùng an toàn này. Sau đó gã thành công đem được chiếc bình gớm kia quay trở lại. Thả chiếc bình ở chỗ tế đàn, rồi nhanh chân chạy vào trong vòng kết giới. Thầy cửu tung ra lá linh phù, cắn đầu lưỡi, dùng tay nhúng máu mà vẽ lên. Một trận đồ thu nhỏ dần hiện ra. lão ném tấm bùa về phía nữ quỷ nữ quỷ bỗng chốc trở nên chậm chạp như bị hút hết sức lực lão lợi dụng thời cơ đặt bảy cái vòng bát quái xung quanh mặt hướng về phía ả rồi triễn chúng lập tức tia sáng từ trung tâm vòng bát quái chiếu về phía nữ quỷ biến thành những sợi dây phát sáng đang thành tấm lưới bắt yêu nữ quỷ bị tấm lưới phủ lên không thể chống cự chỉ có thể gào lên từng tiếng thảm thiết Hồi. thầy cũ hô lớn ngay tức cắt hồn của anh thư bị hút vào trong chiếc bình gớm cho đến khi tiếng thét của ả nhỏ dần rồi tắt hẳn đi thầy cũ nhanh chóng đóng nắp miệng bình cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ lên tờ bùa rồi dán lên miệng bình đám người kia mặt cắt không còn giọt máu chân tay run rẩy phủ nhận chiếc bình từ tay thầy cũ mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng áo Lão dặn dọa Nghe tôi nói đây Sức lực của tôi không đủ Nên chỉ có thể phòng ấn Chứ không thanh trợ được cô ta Vũ gật đầu Tỏ ý đã hiểu Đừng để cô ta thoát khổ chiếc bình này Nó là vật cấm Là thứ mãi mãi không nên được đưa ra ngoài Buổi tối Thầy cửu gọi Vũ đến phòng riêng Lão lành giọng nói Tất cả những chuyện xảy ra với gia đình này Đều là do cậu và Lão Dư gây ra Tôi chỉ chia tay cô ấy Còn cái chết của cô ấy thì liên quan gì đến tôi Đến tận bây giờ Tôi còn không biết cô ấy là tự tử chết Hay là bị hại chết nữa kìa Thầy cửu khẽ lắc đầu Lão cũng không muốn đôi co với Vũ Ở vấn đề này nữa Lão nói sang chuyện khác. Cậu có biết gì sao? Mẹ con ma nữ đó có thể phá phách như vậy hay không? Vũ lắc đầu. Thầy củ găng giọng nói. Bởi vì ông quản Gia Lưu chính là cha ruột của cổ. Chính ông ta tiếp sức cho mẹ con họ để bọn họ có thể tàn sát cả gia tộc này. Đến phút cuối đời Ông Lưu đã dùng máu của mình Để gia tăng quỷ lực cho họ đó Vũ sững người Hắn không thể ngờ quản gia Lưu Lại là cha của anh Thư Chẳng phải trần gia Chỉ tuyển người không có gia đình thân thích Đến làm việc thôi hay sao Nói như vậy Ông Lưu đã chuẩn bị hồ sơ giả đi vào đây Với mục đích trả thù căn nhà này Thảo nào Mọi thứ lại dễ dàng như vậy Nhưng như thế thì đã sao Cuối cùng không phải vẫn bị thầy cũ thu phục hay sao Chỉ có điều Mọi người không ngờ rằng Ngày sáng hôm sau Thầy cũ đã chết Một đứa nhỏ khoảng hơn 5 tuổi đang ngồi dưới đất Nó cứ ư a vài tiếng khó hiểu Mắt nhìn chầm chằm vào cánh cửa gỗ trong căn phòng Cơ thể đứa bé kỳ lạ Hành động quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa Càng khiến cho khung cảnh quá dị hơn Người phụ nữ nhăn mày, Cố hiểu xem nó muốn cái gì Sau một lúc liền bất lực bế nó lên Đi về phía cái cửa gỗ Rồi nhẹ giọng hỏi Có muốn đi tiểu sao? Đứa bé im lặng như tợn Không cất một lời nào ra khỏi miệng Mẹ nó biết nó sẽ chẳng trả lời Hay là một cái gật đầu đâu Chán nản thở dài Yêu chiều hôn lên má con bé một nụ hôn Rồi chậm rãi mở cửa Giúp nó đi vệ sinh Thiên ân mệt mỏi cả người Đứa con mà cô ta Mang nặng đẻ đau Trải qua mấy lần sinh tử Lại như thế này Bất quá tình thương của người mẹ đối với con mình Vẫn chưa từng thay đổi Năm năm trôi qua Vợ chồng cô ta đã bao lần Tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất Để chữa trị cho con Thế nhưng tất cả đều vô ích Diệu Linh Tên của đứa bé Cái tên gối gọn tất cả niềm yêu thương Của Thiên Ân dành cho nó Con bé sinh ra khác hẳn với mọi người Nó cất tiếng khóc Chối tài đến kinh hồn Hai cái đầu dính liền vào nhau Cơ thể dị dạng gây rợn Cái đầu đằng sau thì lâu lâu lại phát ra tiếng trích gạo đầy thống khổ Linh ơi, xong chưa con? Thiên ân gõ cửa, rồi chần chờ một lúc Bên trong vẫn không có động tĩnh gì Cô ta sốt ruột, sợ con bé lại quậy phá thứ gì nguy hiểm Nhớ lại mấy hôm gần đây, con bé cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cười một mình Cho lại thầm thì nói chuyện với ai đó Một người mà bọn họ không thể thấy được Việc này đã kéo dài suốt một tuần Nỗi lo của tiên ân ngày một dâng lên. Vũ cũng chặt lưỡi Hắn cũng không có được bình tĩnh chút nào Hết vợ rồi đến con Vũ thật sự sợ Sợ đứa trẻ kia quay về Sợ bọn họ Lại muốn trả lại mối thù năm xưa Nhưng mà năm năm trôi qua Không hề có gì xảy ra Lý nào bây giờ lại sinh chuyện Chắc chắn hắn đã nghĩ nhiều rồi. Thiên ân cắn răng mở cửa ra. Lần mò trong bóng tối công tắt đèn. Tim cô ta đập lên thình thịt, như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực. Thiên ân cất tiếng gọi con bé. Vẫn vậy, không có một tiếng đáp lại. Đèn vừa bật lên. Khung cảnh trước mặt đập vào mắt cô ta. Cảnh tượng đứa con gái bé bỏng đang ngậm sát một con chuột chết. ngẩn đầu liếc mắt về phía này, trong cổ họng muốn trào tra một thứ gì đó tổn lợm. Thiên Ân hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cổ họng cô ta khóc khóc, từng câu từng chữ rung bần bật ra. Cố cố cố làm gì vậy? Vũ hoảng hốt chạy vào, hắn ta điếng người nhìn con gái. lạ thầy từ hôm ấy, đứa con của Trần Vũ. Không thể nào ăn thịt chính được nữa Thời gian thấm thoát trôi qua Đứa trẻ dị dạng kia bây giờ đã lớn Thiên ân vẫn một lòng yêu thương con gái hết mực Bảo vệ quan tâm nó Không để con bé chịu ấm ức ngày nào Tuổi thơ của Diệu Linh chỉ gối gọn trong căn nhà Bố mẹ và vài người giúp việc Cô bé chưa từng được gặp người ngoài Mẹ nó nói thế giới xung quanh đầy cạm bẫy Nó ghê sợ U tối Nếu lún vào sâu sẽ không thể nào trút ra Chỉ được chơi trong vườn thôi nha Thiên ân xoa xoa đầu Diệu Linh mà nhắc nhở Giọng nói yêu chịu vô ngừng. Dạ Cô bé hào hứng đáp lại Nó chạy đi Hào hứng vui chơi trong vườn nhà Chợt Diệu Linh nhìn thấy một cánh cửa Nó giật mình nhận ra, đã trái lời mẹ khi đến đây Mẹ nó đã từng cảnh báo, dù bất cứ giá nào cũng không được bén mãn đến nhà sau Nó định quay người đi, nói tò mò lại kéo Diệu Linh trở lại Con bé lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa gỗ đã cũ rồi đẩy ra Diệu Linh bước vào nhà kho, không khí ẩm thấp lâu ngày lẫn quẩn khắp không khí Khiến cho con nhỏ rụng mình Cảm nhận một luồng khí lạnh thổi vào Lại thêm phần quỷ dị Bên trong nhà kho kia chia làm hai gian Ngăn cách bởi tấm vách bằng gỗ Đã xuất hiện dấu vết của thời gian Trên đó lằn hoàng những ký tự Hình vẽ đầy khó hiểu Khiến cho Diệu Linh nhíu mày. Mắt nó hiếp lại muốn quan sát rõ hơn Nó mần mê tấm vách Ngón tay trượt nhẹ lên mặt gỗ sần sùi Hơi có chút ẩm ướt Từng đường nét sinh động, như đang nhảy múa, thôi miên cuốn nó vào Chợt nước từ đâu rơi xuống lưng, khiến cho Diệu Linh giật mình thanh tĩnh trở lại Nhỏ ngẩn đầu quan sát trần nhà, xác định không có gì mới an tâm trở lại Cái đầu dư trên cơ thể của Diệu Linh, từ khi bước chân vào căn phòng này, đã phát ra âm thanh quái gở. Nó hết khóc rồi lại cười, như vẻ thỏa mãn lắm nước mắt cứ rơi liên tục không thôi, khiến cho Diệu Linh phát sợ. Vốn Diệu Linh không phải lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Thần trí của nó có lúc bình thường, có lúc lại như đứa tâm thần. Nó cảm nhận được hành vi của bản thân, nhưng cơ thể và hành động không theo sự điều khiển mà quấy phá kinh người. Dường như từ trước đến giờ, thứ điều khiển cơ thể Diệu Linh là cái đầu kia, chứ không phải nó. Hôm nay là lần hiếm hôi Linh có thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể theo ý mình Nó vui vẻ giải đáp lòng hiếu kỳ của bản thân Mà không quan tâm gì tới xung quanh Nhà kho không phải đồ dùng Thì cũng là vật dụng linh tinh Chẳng gây chút hứng thú nào với nó Buồn chán lầm mầm vài câu khó chịu Nó đứng lên định bụng quay người về lại phòng chơi Quan trọng nhất là phải khoe với bố mẹ việc nó đã bình thường rồi chứ Bỗng nhiên Một cái thùng đồ được làm bằng gỗ Đặt trong góc phòng Đập vào mắt nó Nó được phủ một lớp bụi dày Dày đến mức Linh có thể ghi tên mình vào đó luôn đó chứ Thích thú chơi đùa một hồi Diệu Linh mới quay trở vào công việc chính Là khai phá bí mật nhỏ vừa thấy Đây chắc là kho báo đây Nó nghĩ thế Khác với tưởng tượng sẽ có trăm ngàn kim cương đá quý của nó Bên trong rương chỉ có vài vật nhàm trắng Nhưng lại vô cùng kỳ lạ Diệu Linh cầm mấy thứ bên trong lên quan sát chăm chú Nó còn hướng ánh đèn ngắm nghía Như thể bản thân là một nhà khảo cổ học chân chính Chợt nó thấy một cuộn vải đã sờn màu Nằm dưới mấy tứ đồ linh tinh Khiến cho nó chú ý hơn cả Nó nhòi người xuống Định bụng cầm cuộn vải lên Nhưng nó thấy đây là một tấm vải được bọc ở bên ngoài Bên trong là một thứ gì đó khá nặng lòng hiếu kỳ của một đứa nhóc 16 tuổi Ít tiếp xúc với bên ngoài Khiến cho nó rụt rịch Liền sắn tay áo lên cho đỡ bẩn Rồi dùng cả hai tay nhấc cái bọc ra ngoài thùng Nó lấy ngón tay chọc chọc thử mấy cái Âm thanh bợp bợp vang lên Như thể đây là một vật rỗng Có vẻ khá cứng và dày diệu lên vương tay Ý muốn mở vắt trai cho lẹ nhưng vừa chạm tới nó liền khựng lại bố đã nói không được tùy ý động chạm vào thứ gì ở đây linh vừa nghĩ vừa lây hoay không biết nên làm như thế nào nó tò mò lắm nó muốn biết và cuối cùng nó không chịu nổi nhanh chóng cởi phăng cái dây xấu xí kia ra đút tắt như một thứ niêm phong kỳ quái tưởng chừng như chỉ cần giật nhẹ cũng đã bung ra nhưng dù cố hết sức vẫn không hề lay chuyển đến khi nó mệt mỏi đến mức nghĩ rằng mình sắp bỏ cuộc thì cái sợi dây kia bất chợt tự động mở ra ngay tức khắc thứ bên trong hiện ra trước mặt nó là một cái bình nếu không để ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra được cái bình không lớn chỉ cỡ một nắm tay điêu khắc tinh xảo được chế tác bằng ngọc phong thủy mà bố nó rất thích Diệu Linh nghĩ nếu đem thứ này về Có lẽ bố sẽ khen tưởng nó thôi Còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ non nớt, Chợt nó bị thứ gì đó thôi thúc Bước đến Cầm lên Và xoảng một tiếng Chiếc bình bị vỡ ra tan tành. Diệu Linh hoàng hồn lùi về sau Ánh mắt nó dại ra không một tia sáng Bé hoảng loạn còn hiện rõ lên trên gương mặt ấy Cái đầu trên vai nhỏ bỗng chốc cười lớn Tiếng cười vang khắp căn phòng, trở vọng lại như một lời nguyện, khiến cho Diệu Linh trung rẫy Lúc này một luồng không khí phả thẳng vào mặt nó, cơn lạnh đến thấu xương, khiến cho cơ thể Diệu Linh bất động. Tâm trí kêu gào nó nên rời khỏi đây ngay, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển, mà vẫn đứng yên như trời trọng. Đồng dạng ngay lúc chiếc bình vỡ ra, Bố đột nhiên trừng mắt lên. miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chất lỏng đỏ thẫm lại có thứ gì đó lúc nhúc ghê tởm. Một ngụm máu này chính là thứ duy nhất giải phóng hoàn toàn phong ấn của hai thứ kia. Chân vũ tai nổi đầy gân xanh, bóp chặt chén trà đến vỡ tan. Hắn cố giữ bản thân lý trí mà nói. Con người đã vào nhà kho. chưa kịp để thiên ân bên cạnh phản ứng một dòng máu tươi liền văng vào người cô ác thứ máu đó như axit ăn mòn hết cả người cô ta thiên ân ngã xuống sàn tách trở dây hết xuống tấm thảm lông mình dưới tạo thành một vết máu đỏ đục lại có thêm chất dịch vàng u uế mắt cô ta trợn trừng mở to dường như không thể tin được cái chết lại đến với mình trần vũ sợ đến thất thần Cả đứng vắt dậy khỏi chiếc ghế sofa Đôi chân rung rẩy loạn chọn Hướng ra phía cửa Chợt có tiếng cười khè thoáng qua thai Sau đó tay chân của vũ Đột nhiên bị bặn ngược ra sau Cơ thể biến dạng Đến không ra hình người Tiếng gào thét của gã đàn ông pha lẫn tiếng cười quái dị Như có như không Dù là trời đang nắng chói Cũng khiến cho người ta nghe thấy Phải rùng mình kinh sợ Sự việc diễn ra quá nhanh Quá bất ngờ Đến mức vũ cũng không thể nghĩ được điều gì ở trong đầu Hắn giải dụa trên nền sàn lạnh ngắt Thân thể to lớn Trong quỷ dị vô cùng Bụng hắn bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội Như có hàng ngàn bàn tay không ngừng cào cống Xé rách thành hàng trăm mảnh Hắn vặn vẹo thân người Ý định bò ra cửa mà cầu cuốn Xẹt một tiếng Trần bổ chứng kiến cảnh bụng hắn bị móc ra từ trong bụng lộ ra một cái đầu người phụ nữ mái tóc dài dính dịch nhớp nháp tanh hôi không ngừng đục khoét bụng quáng cứ mặt nở ra một nụ cười lộ cả xương trắng máu từ bụng trần vũ như một dòng thác không ngừng thấm đẫm cả sàn nhà màu đỏ ngay giữa trung tâm tấm thảm lông trắng như một đóa hoa đang chực chờ nở rộ khung cảnh tuyệt đẹp chỉ là khung cảnh ấy được vẽ lên Từ máu của người đàn ông đầy tội lỗi năm xưa Cái đầu trong bụng hắn bỗng mở to hai mắt Trận trừng lên nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Bị người đàn bà đầy máu Phát ra từng tràng cười kinh dị Trần Vũ sợ đến kinh người Đáng ra hắn phải chết Với cái vết thương như thế này rồi chứ Nhưng mà tại sao Tại sao thần trí của hắn vẫn thanh tĩnh Cảm nhận cái đau kinh khủng Gia tịch bị xé nát kia Mà lúc này Trần Diệu Linh cũng loạn chọn bước vào Gương mặt của nó tái nhợt Với cặp mắt sâu hấm và đen đúa Tiếng la hét sâu đẩy Không ngừng vang vọng khắp tòa dinh thự. Có người tung cửa chạy đi, Cũng có người cố gắng ở lại. Đêm mùa hè ôi bức, Các người bọn họ nhảy nhại mồ hôi, Thấm trà cả chiếc áo đang mặc. Đèn sáng cả một vùng trời, Chối đến lóa mắt. Những người ở lại lùng sục khắp nơi, Cố tìm ra tung tích đứa con gái của chủ nhân nơi này. Đã tìm ra chưa? Người đàn ông ngoài 40 tuổi lên tiếng hỏi. À, vẫn chưa ạ? gã nghe xong chặt lửa một tiếng tức giận đập chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống đất cơn xanh trên trán nổi hết cả lên dây thần kinh của gã căng ra muốn đứt khốn kiếp rốt cuộc nó ở chứ đó là trần hoài sau khi nghe tin vũ và tiên ân chết tức tốc chạy thẳng về dinh thự ngay trong đêm cả ta điên cuồng vì gia sản nhà họ trần trần vũ đã chết nhưng quyền thừa kế vẫn chưa thấy thành là của gã Quốn chi bản di chúc của ông Dư năm xưa cũng chưa được công bố. Tất cả là do thằng khốn Trần Vũ kìa Hắn đã lục tung trong phòng ngủ lẫn phòng làm việc của Trần Vũ vẫn không thể tìm ra bản di chúc. Trong lúc đang điên đầu, đã chợt nhớ đến đứa cháu gái bị nguyền rủa của mình. Có thể nó sẽ biết được cái gì đó. Nhưng tại sao nó lại mất tích ngay lúc bố mẹ nó chết thảm đến như thế kia? Và ai là người đã thả nó ra ngoài dinh thự Hàng tá câu hỏi xoay quanh trong tâm trí Trần Hoài Gã trích một hơi thuốc lá Kiềm nén cơn tức giận như núi lửa sắp phun trào Tìm tiếp đi Đến khi nào có thì thôi Cuộc tìm kiếm kéo dài ba ngày Nhưng vẫn không một trung tích Tựa như Trần Diệu Linh kia Chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vậy Trong dinh thự không có thứ gì lưu giống chứng minh nó đã từng tồn tại. Quần áo, hình ảnh cứ thế không cánh mà bay Hơn nữa cái bình gốm bị phong ấn năm ấy cũng đã vỡ tăng. Đồng nghĩa với việc hồn ma mẹ con ả kia cũng đã được giải thoát. Rất có thể ả sẽ tiếp tục ám lấy cái dòng tộc này. Trần Hoài mệt mỏi đến điên cả người, cả bỏ mặt vợ con trên thành phố. Về cái nơi mà đến chó cũng chẳng thèm ở này Cuối cùng lại tốn công vô ích Ông chủ à Ngày mai sẽ chôn cất Trần vũ và tiền Ấn Sợ rằng người nhà họ Lý sẽ không để yên Thư ký của Trần Hoài lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của gã Trần Hoài đau đầu, xoa xoa thái dương Quả thật chuyện này gần đây gã không nghĩ đến Nhà họ Lý gia thế không nhỏ Chắc chắn vụ này không dễ giải quyết Tạm thời ngày mai rồi tính Bây giờ cũng muộn rồi Vậy nghỉ ngơi trước đi Dạ thưa ông chủ. Đúng như dự đoán Hôm sau người nhà họ lý Quả thật không để yên Bọn họ điên cuồng gào khóc La hét nói rằng nghiệp của nhà họ Trần Khiến cho Thiên Ân chết Là do nhà họ Trần làm con gái bọn họ Và chết thảm tới mức này Trần Hoài đành nhẹ nhàng an ủi bọn họ Hắn bài ra vẻ mặt hết sức giả tạo nói rằng mọi việc đều là ngoài ý muốn. Người giết Vũ và Thiên Ân là con người, hoàn toàn không phải thế lực siêu nhiên nào cả. Nói một hồi, vợ chồng nhà họ Lý mới ngồi ngoài đi chút ít, tạm bỏ qua cho gã mà trở về. Cái mệt mỏi ngã xuống giường, cơ thể tiếp xúc với mặt giường mềm mại, liền khiến cho thần kinh thả lỏng ra. Rất nhanh, Trần Hoài đã chìm vào giấc ngủ. Cả nhân mài khó chịu, Khi nước liên tục nhiễu lên mặt Trong cơn mê ngủ Cả thoáng ngửi thấy được một mùi tanh hôi Của thứ nước liên tục nhỏ xuống Bị cưỡng ép mở mắt ra Và cảnh tượng trước mắt Khiến cho gã chết đứng đi Đập vào mắt Trần Hoài Là một đứa trẻ da bọc xương Người đầy máu Và thứ nhỏ trên mặt gã Là máu của cái cổ đã đứt lìa của nó lúc tối vì quá mệt mỏi cho nên gã không tắt đèn cứ để dậy mà đi ngủ ánh sáng từ đèn điện càng hiện rõ hình ảnh phía trên thứ sinh vật không đầu đó liên tục trườn bò trên trần nhà bụng nó còn có nhau thai chưa cắt cứ lủng lẳng như sợ dây thừng vô cùng kinh hãi máu nhỏ ngày càng nhiều tới mức ướt đẫm ra giường trần hoài nằm im bất động mùi máu tươi tanh tưởi sọc lên mũi càng khiến cho gã buồn nung. Mặt mày liền hóa xanh chuyển đỏ. Tim gã trễ đi một nhịp, sau đó mắt đều là màu đen. Gã đã ngất đi vì quá hải hùng. Giảng viên vẻ mặt nghiêm khắc, đứng trên bục không ngừng giảng bài. Tài lấy viên phấn viết công thức lên bản. Sinh viên ở dưới chăm chú nghe giảng, Một vài thành phần thì ăn bụng Hay lâu lâu lại vang lên vài tiếng xì sầm nói chuyện riêng Những câu hỏi tiếp theo cứ như vậy mà làm Em kia Em làm sao vậy Giảng viên đang nói giữa chừng Thì bỗng dưng khựng lại Khi nhìn thấy Minh cúi đầu đứng lên Từ lời của thầy giáo Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu Minh không nói lời nào Rồi đột nhiên cậu ta ôm lấy đầu Mà thét lên thất thanh Tiếng la lớn một cách bất thường Khiến cho mọi người đều phải bịt chặt tai lại Một sinh viên khác sắc mặt khó chịu lầm bầm với bạn mình nó, nó bị làm sao vậy? Mà vị giảng viên sắc mặt cũng vô cùng khó coi Muốn đi đến dạy dỗ thằng nhóc ngỗ nghịch này Nhưng hành động tiếp theo của mình Đã trực tiếp dọa cho ông ta chết đứng Chỉ thấy cậu ta đi thẳng ra cửa sổ đang mở. Trước tiếng quát đầy sợ hãi của cả phòng Em kia, em làm gì vậy? Lời của giảng viên hoàn toàn không lọt vào tai mình Cậu ta không đáp lại Mà leo lên bệ cửa sổ Dứt khoát nhảy xuống Từ tầng cao nhất của trường Mọi người trong lớp gần như lặng người đi một lúc Sau đó liền như ông vỡ tổ Mà lao ra cửa sổ thò đầu nhìn ra Có người đã chạy đi báo bảo vệ Mặc dù biết chẳng còn kịp nữa Các sinh viên của lớp khác đang học Thì đột nhiên thấy một thân thể người Rớt dọc cửa sổ Cũng hoảng sợ lao ra coi có chuyện gì Mình ngã mạnh xuống nền bê tông Tiếng xương cốt vỡ vụn Như khó như không truyền vào tai Những người chạy đến xem tình hình Phần thịt tiếp xúc trực tiếp với nền Đã nát bấy Gương mặt của mình lúc này đã nát bét Máu loang ra một vùng. Khiến cho tất cả đều kinh hãi đến tột cùng Lúc Trần Hoài nhận được tin báo Đã là 30 phút sau Gã như bị trút cạn sinh lực Đi đến thi thể của con trai Chứng kiến đứa con mình nuôi từ nhỏ tới lớn Bây giờ chỉ còn lại một cơ thể nát bấy Lòng gã đứt từng khúc ruột Trần Hoài kìm lại giọt nước mắt sắp rơi Thầm nhắc nhở bản thân về kế hoạch sắp tới Trần Hoài ngồi trên ô tô, gương mặt đờ đẫn, Gã trích một hơi thuốc lá, cố vặn óc suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Con trai gã đã chết rồi. Nếu bây giờ nói việc này cho Bích Liên, sẽ làm cho vợ gã sốc đến điên mất thôi. Điện thoại trong túi quần bỗng treo lên in ỏi, làm cho hắn đinh tai nhức óc. Gã nhăn mặt chặt lưỡi, thầm nghĩ ai lại gọi lúc này, nhưng rồi cũng nhấc máy lên. Có chuyện gì? Hoài à ờ, Vợ ông bị tai nạn giao thông C Cấp cứu không kịp Hiện tại xác đang ở bệnh viện Lại xét đánh ngang tay Trần Hoài Hắn cứng người khi tiếp nhận thông tin kinh khủng kia Điện thoại trên tay chính thức rơi xuống Đồng tử thu nhỏ đến cực đại Dịp tim ngày càng gấp gáp Hình ảnh của Bích Liên Liên tục hiện lên trước mắt hắn Nhưng tất cả giờ đây đã hóa thành các bụi. Người gã mềm nhũng ra, sinh lực trên cơ thể bị rút cạn. Hết rồi, hết thật rồi. Con trai gã đã chết, vợ gã cũng đã đi. Tất cả đều bỏ gã lại, cùng với khối tài sản vô nghĩa của nhà họ Trần. Khối tài sản nhúng màu thù hận, là thứ bị nguyền rủa. Trần Hoài rơi một giọt nước mắt, gã hối hận rồi. Đáng ra gã phải nên nhận ra sớm mới phải. Nhà họ Trần mang đầy oán khí nặng nề qua bao đời. Làm gì có ai sống tốt mà thoát ra. Để bây giờ nhận lại kết cục thê thảm, không thể nói nổi. Trần Hoài hoảng loạn chạy đến bệnh viện với vợ. Nhưng lái xe trong trạng thái không tỉnh táo. Trong một giây lơ là, người ta chỉ nghe rầm một tiếng lớn. Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông, khiến cho nó vang lên một tiếng chối tài. mỗi xe nát bét động cơ cũng theo đó mà hỏng đi hết thảy tại sảnh lớn Cả đang đi xung quanh bắt chuyện với người đến viếng lòng gã vui như mở hội vì sắp được thừa kế gia sản nhà họ trần miệng cố lắm để không nhếch lên vì vui sướng tính ra trong cái gia tộc họ trần thù hận nặng nề này chỉ có nhà gã là bình ổn mà trải qua, không một chút sóng gió, cứ như thể ông trời đang cố ý giúp đỡ gã vậy. Không ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo hướng này, cả nhà họ trần đều chết, chỉ còn duy nhất trần kim là huyết mạch sót lại của gia tộc. đang thầm nghĩ, ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc, có thể sống được đến bây giờ, quả thật là may mắn lắm rồi. Khánh Dương và Khánh Vi đã nghỉ trong phòng chờ từ lâu Bọn nó không thích bầu không khí giả tạo ở đây Kể cả người cha mà bọn nó luôn kính trọng Cũng toát ra một vẻ tầm thường rẻ mạt. Khánh Vy vuốt mái tóc trắng dài Được chăm sóc kỹ lưỡng Tựa như đùa cợt mà nói <cười> Anh nghĩ xem Gia đình cậu Hai và cậu út Mất đi Mai ra còn có chúng ta tổ chức tang lễ Ừ. Đến khi chúng ta Thì liệu còn có ai hay không hả? Khánh Dương nhăn mài nhìn em Nó không đáp lại lời nói của Khánh Vi Nhưng cũng không phản bác Con bé nói đúng Khi đến lượt chúng ta mất Thì sẽ chẳng có ai tổ chức đám tang đàng hoàng Chỉ sợ ngay cả đám tang còn chẳng có Anh nè Linh cảm của em hết bảo sắp tới nhà chúng ta sẽ xảy ra chuyện anh biết không có cách nào cứu vãn hết nhưng ít nhất anh sẽ bảo vệ em cả đang đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm vài người có ích trong vụ làm ăn sắp tới cả tiến đến gần những vị khách đang bàn bạc kia chen chân cùng bọn họ thảo luận về chứng khoán giá cả thị trường lên xuống như thế nào ở giữa trung tâm sảnh lớn là bốn cái quan tài lớn được đóng bằng gỗ ngọc am loại gỗ được dùng cho vua chúa thời xưa khi mất xung quanh quan tài có rất nhiều hoa của những người tham dự đám tang rất nhiều người đến viếng thăm vì đây chẳng phải là một đám tang bình thường tất cả bọn họ như lẽ thường tình đều mặc đồ đen kín đáo nhưng nhiều người là như thế không ai nói với ai quá ba câu không khí vô cùng im lặng Chỉ có tiếng khóc thường vô cùng nhỏ Cũng chẳng biết là thật hay giả Tiếng khóc cứ rấm rứt Cứ kéo dài mãi Làm cho lòng người thêm nôn nao Khó chịu Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt Đã hai ngày rồi còn nặng hạt Đường xá toàn bùn đất trộn lẫn Dơ bẩn ẩm ướt đến cùng cực Cả đang đi tới bắt chuyện với một vị khách Hắn mặc vét đen ngoài Và áo sơ mi trắng bên trong vẻ ngoại vô cùng lịch sự khi đến nói chuyện với những người viếng thăm hắn nói bằng giọng đau khổ và mất mát đến buồn nung nơi này chỉ có tiền tài và địa vị trải qua những chuyện chết chóc của gia tộc khánh dương vẫn chẳng thể tin được nó và gia đình vẫn ở đây mọi chuyện cứ như mơ hai đứa vui vẻ nhìn chiếc bánh kem được trang trí nhiều màu sắc rực rỡ khánh vị thích sô cô la Nên theo ý nó, cả cái bánh đều là vị nó thích Khánh Dương thở dài nhìn em Nó vò vò đầu tóc xoăn dài của nhỏ cho bỏ ghét Vốn nó không thích sô-cô-la Thế mà chịu em thì lại chấp nhận Cả đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Cười hiền từ, quở trách Khánh Dương <cười> Sao lại đánh em như vậy? Khánh Dương đành buông tha cho em gái Nhưng ngay lập tức lại chuyển hướng tấn công sang hai cái má tròn tròn Được cả nhà yêu thương Cánh Vy cũng không chịu thua Nhỏ đáp trả nó bằng một cú đá nhẹ hiệu Mà nhỏ cho là mạnh lắm Cánh Dương khinh bỉ mà tránh được Con lè lưỡi khiêu khích đứa em gái ngốc nghếch của mình Cả đang như nhìn không nổi nữa Liền lên tiếng ngăn cản cả hai Đối với hai đứa con này Ông cưng chịu lắm Chỉ hận là không thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hai đứa nó gã lại gần soi đầu cả hai mà nói nè nến sắp cháy hết rồi kìa không muốn ước gì sao lúc này khánh vi mới giật mình mà quay đầu lại nhìn cái bánh nến đã cháy gần một nửa anh nến sáng lập lòe trong căn phòng chỉ còn mờ mờ ánh đèn lúc nãy khánh vi đã tắt hết đèn lớn trong nhà vì sao vì nếu để đèn sáng thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa chứ sao nó giơ tay tạm định chiến khánh dương hiểu ý nó nên hạ cái tay đang định phéo má nó kia cả hai đưa tay lên trước ngực nhắm mắt bắt đầu điều ước khánh dương không tin mấy cái này cái gì mình muốn thì cố mà giành lấy việc gì phải trông chờ vào mấy thứ sẽ không thể xảy ra kia chứ Huống chi làm gì có chuyện miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống Khánh Dương không thiếu cái gì Mà nếu có thiếu thì từ từ lấy về là được Nhưng ánh mắt trong chợ của em gái Nó lại không nở bốc trần sự thật Khánh Dương nguyện dùng cả đời che chở Đem đứa em gái sinh đôi này Bọc trong lòng mà cưng chiều, Mà bảo vệ Khánh Vy ước lâu lắm Chẳng biết nó ước cái gì nữa. Dù cả hai đều đã 24 tuổi Nhưng Khánh Vy vẫn có cảm giác mình vẫn còn bé lắm À, em quên mấy cái mũ sinh nhật trên phòng rồi Để em đi lấy liền Khánh Vy hơi bối rối, Nó đứng lên xong chạy lên phòng Mà không quên nhắc lại Anh không được ăn bánh trước đâu đó Khánh Dương nghe Chỉ biết bất lực mà cười, <cười> Anh không có tham ăn như em đâu mà lo Hai đứa ăn một câu, em một câu Đến tận mấy phút sau khánh vi còn chưa lên được phòng để lấy cái mũ chợt một tiếng cạch vang lên từ ngoài cửa một người phụ nữ tóc tai rối bù trên người mặc một chiếc váy đỏ lắm đầy bùn đất dơ bẩn khắp tay chân người phụ nữ đầy những vết trầy xước có nặng có nhẹ đến trúm đầy máu chị ta tay cầm một con dao bếp bước vào bước chân nặng nề hướng đến gần cái bàn nó đang ngồi Khánh Dương thấy mẹ thì liền cười tích mắt. <cười> mẹ đi đâu đó? Hai anh em tụi con ước xong rồi. Mình cắt bánh kem thôi. Nhanh như cắt, Trần Kim vung dao chém một đường ngay cổ của Khánh Dương, khiến cho nó không kịp hét lên hay sợ hãi. Máu bắn tra từ vết chém, bắn lên bộ đồ mà bà ta đang mặc. Nụ cười của bà ta ngoác đến tận mang tai. Hai hàm răng lộ rõ càng thêm kinh hãi. máu bắn lên mặt và răng của bà ta trong kiếp đảm vô cùng. Canh vị cứng đơ người, mắt nó trợn trừng lên nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên gương mặt của nó vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy. Chỉ cát rằng giờ đây đã vương đầy vết máu. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức não bộ non nớt còn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra. Người nó trung chảy nhìn mẹ mình, chợt bắt gặp bà ta đang nhìn mình chăm chăm. Mắt bà ta mở to như muốn lột ra ngoài Hàm răng dính đầy máu của Khánh Dương Cả Đang bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mắt Cả điên lên Đá mạnh vào người trần kim Khiến cho bà ta nhào ra đất Làm rơi cả chiếc bánh kem trên bàn Con mụ đàn bà điên này Mày làm cái quái gì vậy Đang chạy đến chỗ con trai Thằng bé chỉ còn thôi thớp thở Máu thấm hết cả ra sàn bắn lên chiếc bánh kem màu nâu thẫm. Trần Kim đã đứng lên sau cú đá vừa nãy từ bao giờ? Bà ta đập mạnh chiếc gạt tàn xuống đầu chồng mình, mắt trắng giả, lông lên sòng sọc. Thánh Vi sợ đến biến người. Bản năng thôi thúc nó phải chạy ngay bây giờ. Chạy hoặc là chết. Không ai để ý cây nến bén lửa trên cái ghế sofa đang bắt đầu lan nhanh từ ngọn lửa nhỏ. Lập tức hừng hực cháy Làm sáng trọ cả căn phòng Vốn chỉ có ánh sáng mờ mờ Khánh Dương vẫn chưa chú ý đến ngọn lửa kia Mắt nó vẫn chăm chăm nhìn cảnh Mẹ nó không ngừng bung tay Đập mạnh xuống đầu bố nó Lửa ngày một lan nhanh Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn Khánh đàn hướng về phía nó mà nói Bị Chạy đi con Đây Vì bịt miệng của mình lại Để không phát ra tiếng động Nó cắn trăng chạy ra ngoài Hy vọng có ai đó Ai cũng được Hãy cứu nó thoát khỏi cái địa ngục này Hãy đánh thức nó khỏi cơn ác mộng Kinh khủng đang diễn ra Ánh sáng đỏ trực bừng lên Nó từ từ gặm nhắm ngôi nhà Từ hàng trào đến tường Xong mọi việc đã thỏa mãn, Cứ mặt ngờ nghệch cười khanh khách Như đứa trẻ Linh Ba trần kim cất tiếng hát bài ca của quỷ trong đêm tối tiếng hát cứ văng vẳng không ngừng bà ta điên loạn trong đống lửa bóng người phụ nữ không ngừng nhảy múa hát ca như ảo như thực căn nhà vẫn cháy không có dấu hiệu dừng lại thậm chí ngày một lớn hơn ngọn lửa như của địa ngục dần nuốt trọn tất cả những điều xấu xa dơ bẩn của đứa con cả nhà họ Trần. Chợt cả Đan từ đằng sau xông tới, tay cầm cái kiếm cổ dùng để trang trí mà hắn từng nâng niu như bảo vật. Hắn từ từ tiến lại gần người phụ nữ đang điên dại nhảy múa giữa đống đổ nát. Rất nhanh, hắn đưa đôi tay lên, vùng thanh kiếm sắc lẹm chém đứt động mạch của Trần Kim. Không một động tác thừa. Mắt Trần Kim trợn lên trắng dã. miệng còn cố mở to có vẻ còn định hát câu tiếp theo đầu và thân như chưa từng có liên kết với nhau mỗi thứ một nơi máu từ vết thương phun ra như suối xác bà ta ngã xuống trong chớp mắt máu đã loang trà khắp xung quanh cảnh tượng khủng khiếp vô cùng cánh vi trợn mắt cổ Hồng trào ra những thứ thức ăn nó ngã quỵ xuống mà nôn thốc nôn tháo Cả đàn cả người đầy máu Chẳng biết đó là máu của ai Tiếng động của Vi làm gã chú ý Gã mở to mắt Thu hết hình ảnh trước mặt vào mắt Vi cố nôn thật nhanh Rồi đứng lên nhìn bố nó Chân nó không còn sức Nhưng vẫn phải chạy Đột nhiên gã ta chạy đến Toàn giết luôn cả nó cánh Vi hòa lên khóc Lơm cơm bò dậy Người cha phút trước vừa bảo vệ nó Phút sau liền đuổi giết nó Cha nó đã bị ám Nó đã thấy một cái bóng ma ghê tổm kia Ám lên người cha nó Đang chạy Nên cánh vi không để ý rằng Một mảnh gỗ lớn đang cháy rơi xuống Nó không kịp tránh Khiến cho mảnh gỗ đè xuống thân người nhỏ bé Các người vì đau không thể tả Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng Lửa và bụi trong nhà liên tục bay vào mắt Nó đau rát vô cùng Gã đàn đã bắt được nó, miệng cười lên một cách kinh sợ, nhưng hóc mắt đã chảy thành hai hàng lệ. Khánh vi trong cơn tuyệt vọng, bản năng sinh tồn mách bảo nó phải tìm mọi cách để sống sót. Khoảnh khắc thanh kiếm của cha nó bung lên, một tiếng bút xé gió lao tới. Phục một tiếng, đầu nhọn của chiếc ô chọc thẳng vào cổ đanh. Máu đỏ chảy dọc theo thân ô, rớt trên cánh tay đang cầm ô mà run rẩy. Đang ngã gục Sát đổ sang một bên Khánh vi khóc nấc lên Dùng ô làm đòn bẫy Để nâng thanh gỗ ra khỏi chân Nhằm về phía cửa mà chạy thật nhanh Những mảnh gỗ của căn nhà do bị cháy Mà trớt xuống đè trúng người đanh Máu của gã chảy ra dưới tấm gỗ Khánh vi liền một lần nữa ngã xuống nôn nước mắt và bãi nôn hòa cùng nhau Tạo nên một thứ vô cùng kinh tổng Vào tối hôm qua, người dân đã báo lên cơ quan chức năng về một vụ hỏa hoạn. Theo thông tin, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn chính là của Trần Gia. Cả gia tộc đều đã qua đời, nhưng cháu gái Phạm Khánh Vi vẫn đang mất tích, hiện chưa rõ sống chết. Điều tra về cái chết bí ẩn của dòng tộc Trần, liệu đây có phải là những tai nạn liên hoàn trùng hợp hay là một vụ giết người liên hoàn của chủ đích? có một thông tin cần cung cấp rằng các dòng họ có liên hôn với gia tộc trần đều đang trên đà phá sản cổ phiếu của các công ty giảm mạnh tình trạng thua lỗ càng ngày càng trở nên nặng nề đứa nhỏ miệng ngậm kẹo mút mắt trắng chăm chăm lên bản tin trên cái tivi dường như có thứ gì đó khiến cho nó thu hút vào cái khung hình kia nhìn mãi không chớp mẹ của đứa nhỏ không biết vì sao con mình cứ nhìn vào cửa hàng miết Mới khẹt cuối người hỏi à, có gì sao? Đứa nhỏ cười hì hì Kéo cái kẹo mút ra khỏi miệng Chỉ về dịp phía cái tivi đang phát tin tức mà hỏi Mẹ ơi, là sao ạ? Hả? Sao là sao con? À, chết là sao ạ? Cô bé ngầm cái kẹo trong miệng nụ cười giòn tan Hướng đến mẹ mình mà hỏi Àm, <cười> chết nghĩa là đến một nơi rất xa nơi đó có hạnh phúc có đau khổ nhưng mà chung quy lại á những người đến đó đều là vì hoàn thành được hết nhiệm vụ của mình trên cuộc đời này bé cưng của mẹ à sao con hỏi vậy nghiệp phụ nữ yêu chiều nhéo hai cái má bánh bao ửng hồng của con mình chọc cho đến khi con nhóc khó chịu la oai oái hai mẹ con đi bộ từ từ bên dòng người tấp nập Bé con hỏi nhiều lắm, tuổi học hỏi mà, biết trả lời bao giờ mới xong. Mẹ nó đi bên cạnh dắt tay con gái, rất kiên nhẫn, mà giải đáp tất cả. Chợt con bé dừng bước, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi hỏi. chị mẹ ơi, mấy người nhà họ trần gì đó, có phải vì hoàn thành hết nhiệm vụ của mình mới chết hay sao? Ờm, đúng rồi đó con. À, Tất cả cùng một lúc luôn sao? thấy mẹ cứ lưỡng lượng mãi không trả lời Con bé nắm tay mẹ nó Rồi lắc lắc Mẹ cô bé hơi sượng Nhìn chỗ khác mà đánh trống lặng À thì à, Thôi con đừng nghe nữa. Mẹ đi mua kem cho ha Chờ mẹ một chút Mẹ nó cười trừ Dặn dò nó ngoan ngoãn đứng chờ Rồi nhanh chóng vào cửa hàng tạp hóa Đứa nhỏ chán nản đứng chờ Đầu mũi chân di di trên nền đất Vì sốt ruột Nhớ lại tin tức lúc nãy Miệng vô thức lẩm bẩm ừ, Sao lại chết hàng loạt vậy hơn Là do báo ứng đó Một tiếng nói cất lên bên tai. Với suy nghĩ của một đứa nhóc hiếu kỳ Con bé liền ngoảnh đầu lại nhìn Hiện lên trước mặt nó Là một chị gái đầu tóc rối bù Lắm lem đầy bùn đất một thân áo cũ nát có vài chỗ bị cháy xém vải đi cũng vì thế mà bị vón thành cục trên tay chị gái có cầm một cái ô màu đen cũng khá cũ kỹ thậm chí nhìn qua còn thấy được nan ô đã gãy gần hết phần tán không còn nguyên vẹn chỗ rách chỗ lành đường phố cũng chẳng mấy ai để ý trái ngược với bộ dạng kỳ lạ của người kia con bé lại tỏ ra thích thú không ngờ hòa lên một tiếng phấn khích à... chị ơi chị đang hóa trang giống mấy chị tiểu thư trên tivi đúng không đối phương nhìn nó cười khúc khích tai quẹt lấy chất lỏng trên tán u lại gần trét một đường lên má nó xong người đó lại nhảy lên vị vui sướng miệng cứ cười không ngớt đứa bé thích thú chạy bồng bồng đôi tai mẫm mỉm nắm lấy váy áo cô gái kia đang mặc mà mừng mình cánh vị ôm gấu bông cười lên ngây dại nó cùng với con bé kia nhảy nhót vui chơi một hồi giữa đường phố tấp nập mưa vẫn không ngớt còn có dấu hiệu to hơn ánh đèn mờ hẳn đi trước cơn mưa nặng hạt hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vẫn cứ hồn nhiên trước dòng người phức tạp như thế thoáng thấy mẹ của đứa nhóc sắp bước ra khỏi cửa hàng khánh vị đưa ngón trỏ lên môi xịt một tiếng đừng có nói cho ai biết gì chị nhé Con bé gật đầu lia lịa. Người kia thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nó Khóe mắt liền không lên Rồi nhảy chân sáo trời đi Cánh vi bật tung cây dù đen trên tay ra Mùi máu tươi thanh tưởi Lập tức sọc ngay vào mũi Khiến nhỏ nhăn mại Nhưng không có ý ghét bỏ Trái lại còn bút ve thân dụ Trông có vẻ nâng niu lắm Nó lê đôi chân đầy những vết thương đi trên đường lớn kéo thân xác nặng trĩu xuống gầm cầu tối đen như mực. nơi này toàn những dơ bẩn, thật đối lập hoàn toàn với vẻ xinh đẹp của cánh vị. gián chuột đầy rẫy khắp nơi, mùi hôi thối từ rác thải, phân chuột phân gián, đặt khiến cho người ta phát nôn. nó ngồi bệt xuống đất, tay đưa viên đá bên cạnh bằng chân lên ngắm nghía. mái tóc màu trắng xinh đẹp, bị nước mưa mà đổ xuống, ôm sát lấy gương mặt gầy gò. gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh dài tức đủ năm canh quý thính giả vừa nghe xong toàn bộ truyện oán